các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thỉ chứ, ờ ch ch chẳng qua là giờ tôi gấp quá mà, ừ, tôi tôi đi có việc tí. Còn mặc kệ ngày hôm nay cô có gấp đến cỡ nào thì cũng phải nói rõ mọi chuyện với con đi. Bị chính phi đứng ngang đường cản lại, bà hoan hết cách đứng lại, rồi bà tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Ờ thế vậy có chuyện gì cậu nói đi tôi xem nào. Đây tôi tôi đang nghe đây." Phi đáp ngay: Hôm nay cô phải nói rõ cho con biết. Cái hộp trong ngăn kéo kia là gì? Nếu không cô cũng đừng mong đi đâu hết. Vừa nghe Phi nhắc đến chiếc hộp, bà Hoàn đã giật mình đánh thót một cái, chỉ thoáng qua mà đã lấy lại được bình tĩnh rồi nói: "Ờ, cậu cậu nói cái gì vậy? Chẳng phải là ngày trước tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Trời ơi, hôm nay cậu lại còn nhắc lại làm gì nữa chứ?" Phi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Khi đã tới nước này rồi, mà vẫn còn thấy người đàn bà này nói dối. Anh vội rút chiếc điện thoại ra, mở lại cái đoạn phim mà Cam đã ghi lại được cho bạn xem rồi nói: "Thế bây giờ cô còn gì để giấu cháu nữa hay không? Bọn con biết hết cả rồi. Trong lúc bọn con còn tôn trọng cô, cô hãy thẳng thắn nói hết cho bọn con nghe đi. Có gì thì chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, bên nào rồi cũng sẽ có lợi hết." Lúc bấy giờ, bà Hoan mích cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, bà ta ngập ngừng nói: cái chuyện đã đến nước này thì thì tôi cũng không muốn giấu hai người nữa. Nào nào, đi, đi vào đây. Vào trong nhà đi, rồi tôi sẽ nói tường tận cho hai người nghe. Dứt lời, bà Hoan dẫn Phi và Ngọc vào trong nhà, sau khi rót xong chén trà mời cả hai. Lúc này thì bà Hoan mới nói tiếp. Cách đầy khoảng nửa năm, có một cô gái tên là Ngân có tìm đến đây để thuê chung cư. Ban đầu tôi cũng chỉ xem cô ta như bao khách thuê khác mà thôi. Nhưng mà sau khi giấy tờ thủ tục hoàn tất, cô ta mới nói rằng là cô ta không có tiền, muốn ở khách sau khi làm thì có tiền sẽ trả dần. Tôi nhìn cô ta cũng là người đáng hoang, từ quê cực khổ lên làm ăn bươn chải nên đã cho cô ta ở nhờ. Được một thời gian thì tôi mới phát hiện ra cô gái này đã có bầu. Tôi quan tâm nên có hỏi cha của đứa bé đâu thì cô ta luôn đáp là đã chết rồi. Thương cảnh một mình mang thai, không có ai đỡ đần nên tôi tiếp tục cho ở không thêm tháng thứ hai. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô ta vẫn không có chịu đi làm lụng gì cả, suốt ngày chỉ rú rú ở trong phòng đóng kín hết toàn bộ cửa. Cho tới một đêm, khi mà cả chung cư đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe có thấy tiếng hét lớn như thế này. Tôi hận Tôi thật lưu luyến ở con hắn. Phi, Phi ơi, tôi hัก anh, tôi hัก anh suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nghe qua tôi đoán được đó là giọng của cô ngân kia. Mặc dù biết đã có chuyện, nhưng khi tôi và bác bảo vệ lên thì đã quá muộn. Cô ta đã rạch bụng tự sát ngay trong phòng ngủ. Điều đáng sợ là trước khi tự sát, cô ta đã nhờ thầy luyện bùa để màu trắng trở thành quỷ, cho nên tôi mới không thể đưa hai mẹ con cô ta ra khỏi căn phòng đó được. Đành phải để cho họ tác oai tác quái vậy. Tính ra cô cậu là người được ở lâu nhất trong căn phòng đó rồi đấy. Nếu có cách gì thì thì xin hãy cứ thử đi, vì tôi đã thử hết mọi cách rồi. Ở cái xứ này, nghe tin thầy bùa nào giỏi là tôi cũng đã mời đến, nhưng mà ai nấy thì cũng đều lắc đầu và nói rằng trước khi chết cô ta đã nhờ người khắc luyện bùa nên chẳng thể nào có thể phá giải được. Nghe bà Hoan nói xong, Phi có phần không tin vào chính tai của anh nữa, và phần nữa, anh thấy có chút gì đó giống với người tên Ngân mà anh đã từng có một thời mặn nồng ở Mỏ Than. Phi mặc dù đã thấy sợ nhưng vẫn hỏi tiếp. "Vậy, vậy cô còn chút thông tin nào về cô gái ấy hay không ạ?" Bà Hoan suy nghĩ một lúc rồi nói, Ừm, thông tin à. Ờ cái này thì có, nhưng mà để làm gì vậy? Phi ngập ngừng vẻ bối rối đáp. Ờ thì thì thì còn muốn xem xem cô cô ta có người thân gì đấy hay không. Dù gì thì mấy thầy pháp cũng không thể làm gì được, thì người thân của cô ta may ra có thể khuyên giải được ấy mà. Bà Hoan nghe xong thì không cần suy nghĩ, liền chạy ngay vào bên trong lấy những thông tin liên quan tới ngân chớp Phi xem. Vừa nhìn thấy ảnh của cô ta trên chứng minh nhân dân thì Phi đã giật mình khi nhận ra cô gái ngân này không ai khác chính là người nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net